các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải quay về để ngăn không cho mẹ kế gây sóng gió có anh ở đó chắc cô ta cũng không dám quá kiêu ngạo con sẽ trở về rốt cuộc lận thừa cũng đồng ý lận cố thở phào nhẹ nhõm vươn tay vỗ vỗ vào vai con trai trở về sớm một chút đầy một năm qua quên hết đi con là người thừa kế của tập đoàn kim tinh thần anh biết bà anh đang ám chỉ điều gì Ông muốn anh đoạn tuyệt với cuộc sống một năm nay Cái này cũng không quá khó Nhưng khi nghĩ đến ôn bối du Thì anh có chút trần chừ Nhưng anh liền lắc lắc đầu Bỏ ngay những hoài nghi trong lòng mình Lúc bắt đầu với cô Anh đã dùng tên giả Có lẽ anh sớm đã biết Cuối cùng rồi sẽ có một ngày Anh sẽ quay trở về với cuộc sống của mình Không thấy hồ lệnh thừa đâu cả Ôn bối du kinh hoàng Cô không biết phải làm gì Cô không tìm được anh Phòng anh vẫn khóa điện thoại di động cũng tắt máy Cô rất luống cuống Có phải là anh tạm thời đi công tác Nên quên nói cho cô biết không Có thể là anh có thể để lại tờ giấy cho cô Nhưng cô lại không tìm thấy nó không Có thể là Mãi cho đến lúc này Cô mới giật mình Cô không biết gì về bạn trai của cô hết Cô muốn đến công ty của anh Nhưng lại không biết anh làm ở đâu Còn nữa anh thuê phòng ở Nhưng chắc cũng không có người thân trước Cô lại không biết họ ở đâu Cô đi hỏi chủ nhà Ông ta cũng không biết gì Ôn bối du rất lo lắng Cô sợ anh gặp chuyện ở bên ngoài Nhưng lại không có ai cứu giúp Thậm chí có khi còn nguy hiểm đến tính mạng Cô không dám nghĩ nữa Cô van cầu chủ nhà mở cửa phòng của hồ lệnh thừa ra Ông ta cũng sợ Nếu lỡ xảy ra chuyện gì Thì không có ai dám thuê phòng nữa Vì vậy chủ nhà không thể làm gì khác hơn Là mở cửa cho cô Không có ai Ôn bối du thở phào nhẹ nhõm Nhưng cô cũng muốn khóc Không có người ở trong phòng Vậy thì anh đã đi đâu Chủ nhà rất không vui, ông nói nếu ông mới du tìm được người thì nhớ nhắn anh về, nếu không thì ông sẽ lấy luôn tiền đặt cọc nhà. Ông mới du rối loạn cô không có bạn bè nào ở đây mà cũng không thể về nhà xin giúp đỡ còn đồng nghiệp trong công ty thì đây là chuyện riêng nên cô không tiện mở miệng. Thế giới của cô chỉ có hồ lệnh thừa hôm nay không thấy anh đâu thế giới của cô như sụp đổ trong nháy mắt. Cô căn bản không có tinh thần làm việc mỗi đêm đều khắp đến sưng đỏ cả mắt Với bộ dạng bây giờ, cô không biết phải làm sao có thể ra ngoài gặp mọi người. Sau đó, xảy ra một chuyện càng làm cô kinh hoàng hơn. Khi anh mất tích được gần nửa tháng, thì cô phát hiện kinh huyệt của mình đã tới chậm. Cô cho rằng do sức khỏe của mình không tốt, nhưng sau khi dùng thử quay thử thai, thì cô mang thai. Trong giây phút đó, cô quỷ khóc ở phòng tắm, cô vừa khóc vừa nôn, giống như muốn nôn cả mọi thứ trong bụng da. Cô gần như muốn phát điên Có thai nhưng ba đứa bé lại biến mất Không còn ai để cầu cứu ôn bối Du đến đường cảnh sát báo án Cảnh sát rất thẳng thắn nói với cô Ông ta rất khó chịu Vì khi cô đến báo án Vì không có tư liệu về hầu lệnh thừa Người này có thật mà Tôi không có lừa ông Trong bụng tôi còn có đứa bé của anh ấy Tôi van xin ông Ôm với Du khóc cầu xin cảnh sát Khi cảnh sát nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm Cô gái, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp nữ đến đây giúp một tay. Cô có khó khăn gì thì cứ nói với cô ấy. Đừng khóc nữa. Ông bớ du mơ hồ nghe được một vị cảnh sát khác nói. Đáng thương thật, gặp phải tên lửa gạt, lửa tiền còn lửa thân, sau đó còn vỗ mông bỏ đi. Còn mang thai nữa chứ? Ai, thật phiền toái. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn chưa về 20, thật đúng là trẻ con sinh em bé mà. Ông bớ du che lỗ tay lại, cô không muốn nghe nữa. Cô không có bị lửa gạt, lệnh thừa không muốn lừa gạt cô không phải vậy hai người là thật lòng yêu nhau ôm bế du không đợi những cảnh sát đi mà buồn bã rời khỏi đồn cảnh sát nếu cảnh sát không muốn giải quyết thì cô tự đi tìm vậy cô nghỉ việc cô dùng số tiền ít ỏi của mình trong ngân hàng để sống qua ngày toàn bộ thời gian của cô là để tìm lệnh thừa cô nhất định phải tìm được anh nửa đêm bầu trời đổ xuống cơn mưa phùn lạnh lẽo tổ điện ngầm chật nứt người Ai nấy cũng hối hả quay về căn nhà ấm áp của mình. Lạnh quá, mặc dù Ôn Mộ Du đã mặc áo khoác ngoài thật dày, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ bởi vì lòng cô đã chết nên cô không thể cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào. Không có căn nhà ấm áp nào đang chờ cô cả. Cô đi một mình tới bờ sông Đạm Thủy. Đã hơn nửa đêm mà còn mưa nữa nên bờ sông rất có ít người. Ôn Mộ Du đứng im tại chỗ như bức tượng, lòng cô tan nát đã hơn một tháng, ngày nào cô cũng mang theo đứa nhỏ trong bụng đi tìm hổ lệnh thừa, nhưng kết quả chỉ có thất vọng và thất vọng. Hôm nay cô đã nản lòng thoái chí. Nhìn sắc mộng đen tối phía trước, cô có chút kích động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.